Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vội nhờ mọi người chia nhau ra tìm Hùng. Sau khi tìm tất cả, ở hết tất cả mọi ngõ ngách, mọi nơi ở bên ngoài đều không có thấy hắn. Ông Lăng bắt đầu mạo hiểm chui vào bên trong xưởng tìm kiếm, mặc cho sự nguy hiểm có thể ập tới đến bất cứ lúc nào. Khi bước tới căn nhà kho, ông Lăng xứng người khi phát hiện Hùng đang nằm chơi trọi bên trong căn phòng hoang đống đổ nát. Ông Lăng băng không một chút nghĩ ngợi, lao vào đỡ lấy Hùng, rồi lai gọi. Hùng! Hùng! Con làm sao vậy? Mau tỉnh dậy đi! Sao lại nằm ở đây như thế này? Trong đầu của ông Lăng bắt đầu nghĩ tới những cái chuyện chẳng lành. Nhưng khi phát hiện Hùng vẫn còn thở, thì ông mới thấy nhẹ nhõm hơn. Định bụng sốc Hùng lên lưng, đưa hắn ra bên ngoài, thì lúc này ông mới hoảng hốt nhận ra phía dưới nền nhà có một vũng máu khá lớn và nó đã rỉ rỉ từ thân thể của Hùng. Ông Lăng cuống cuồng xem xét thì lúc này mới biết rằng cái của quý của Hùng đã không còn nữa. Ông như chết lặng trong cái tình cảnh đó. Bên ngoài, mọi người khá sốt ruột khi thấy ông Lăng vào bên trong mãi mà không thấy ra, đành chia nhau vào bên trong tìm kiếm. Lúc vào thì thấy ông Lăng ngồi chết lặng bên Hùng. Dù chưa biết rõ là chuyện gì, nhưng biết chỗ này không thể ở lại lâu nên họ đã quyết định đưa Trạch con của ông Lăng ra bên ngoài trước rồi tính tiếp. Sau khi an toàn ra bên ngoài, thấy Hùng khá nguy kịch nên ông Lăng đã đưa hắn về thẳng bệnh viện. Từ hôm đó, hắn nằm mê man bất tỉnh ở giường bệnh. Về phía bệnh viện, họ vẫn không thể nào lý giải được chuyện Hùng tại sao vẫn chưa tỉnh lại, mặc cho sức khỏe của hắn đã bình thường rồi. Từ hôm hắn bị như vậy, vợ chồng của ông Lăng, bà Mỹ cũng chẳng tài nào ngủ ngon yên được ấy họ chỉ có Hùng là đứa con duy nhất, lợi dư hắn có mệnh hệ gì thì họ cũng chẳng thiết sống nữa. Một hôm, khi đang giờ nghỉ trưa, bà Mỹ đang ăn ở căng tin bệnh viện thì nhận được một cuộc điện thoại. Vừa nghe xong, nét mặt của bà đã giãn rỡ hẳn lên. Bà vội vã chạy ra bên ngoài, thì ra đó là cuộc điện thoại của y tá báo rằng Hùng đã tỉnh lại sau mấy ngày bất tỉnh. Bà Mỹ vui mừng không giữ nổi cảm xúc vui mừng. Vừa đi vừa gọi điện thoại báo tin cho ông Lăng, nhưng khi vừa bước tới căn phòng nơi Hùng đang nằm, bà chết lặng người khi nhìn thấy cảnh tượng không thể nào đau lòng hơn. Phía bên trên chiếc giường, Hùng không mặc quần áo nhảy nhót như một con khỉ, mặc cho cô y tá không ngừng khuyên ngăn. Cảnh tượng đó, bà Mỹ không kìm nổi những giọt nước mắt đau lòng, vội tiến tới chỗ của Hùng rồi nghẹn ngào. "Hùng ơi, con con làm sao vậy hả Hùng? Sao con lại trở nên như thế này chứ?" Gọi hùng mãi mà chẳng được, bà Mỹ quay sang nhìn cô y tá rồi nói. Cô ơi, con tôi nó bị làm sao vậy? Sao nó lại trở thành như vậy được chứ? Cô y tá bối rối nhìn bà Mỹ một lúc rồi đáp. Bác kỳ yên tâm, con sẽ gọi đội bác sĩ tới ngay đây. Rất lời, cô y tá bước ra khỏi phòng. Một lúc sau, cô ấy lại quay lại cùng một vị bác sĩ khác. Vừa thấy bác sĩ, bà Mỹ đã vội nắm lấy bàn tay rồi khẩn khoản. Xin ông. Xin ông hãy cứu lấy con trai của tôi, dù có phải làm cách gì, hết bao nhiêu, tôi cũng chịu, chỉ cần nó khỏe lại là được." Ông bác sĩ gật đầu rồi từ tốn đáp, "Bà cứ yên tâm, chúng tôi sẽ xem xét và đưa ra phác đồ điều trị cho cậu ta." Ông ta yêu cầu bà Mỹ cùng cô y tá giữ lấy Hùng rồi bắt đầu xem xét tình hình của Hùng. Sau khi thăm khám xong, ông bác sĩ liền lắc đầu rồi nói, "Xin chia buồn với gia đình bà." Có lẽ là vụ tai nạn vừa qua là cú sốc quá lớn đối với cậu ấy, hoặc có thể là do cậu ấy đã va phải đâu đó khiến cho cậu ấy tạm thời không có được như bình thường. Đây là một chuyện do sang chấn tâm lý. Nghe xong thì bà Mỹ gào khóc lên, khiến cho vị bác sĩ kia cùng cô gái y tá chẳng thể nào kìm được cái cơn cảm xúc. Đứng trước tình cảnh đó, vị bác sĩ đang chạy giọng trấn an. Bà đừng quá đau lòng. Tôi đoán rằng đây chỉ là di chứng khi vừa tỉnh dậy bạn thôi. Nhìn thể trạng của cậu ấy thì tôi cũng nghĩ cậu ấy sẽ sớm bình thường trở lại được thôi. Bà Mỹ cũng chẳng biết làm gì hơn, đành nghe theo lời của vị bác sĩ, kiên trì chạy chữa cho Hùng. Ngày qua ngày, bệnh tình của Hùng không những không đỡ mà còn có dấu hiệu nặng đi. Đêm nào, hắn cũng ngồi trên giường bệnh lẩm bẩm một mình, có những lúc đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy, nhìn ra hướng cửa sổ rồi khóc lóc như cầu xin một đứa trẻ bà Mỹ nhiều lần bắt gặp như thế, nhưng cũng không rõ là chuyện gì, bởi lẽ cứ nhằm lúc bà vào thì Hùng lại không còn như thế nữa. Trở đến một hôm, khi ông Lăng đang thu xếp đồ đạc để đưa Hùng lên tuyến trên để điều trị. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net